Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio truyệnaudio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời quý khán giả cùng đến với phần tiếp theo tùy thuyết nhắn bài lật ngửa của tác giả Nguyễn Trung Kiên Lý. Phật giáo được thỏa mãn, đoàn tiên quý chính thức thành lập trong quân đội. Nhưng người ta hỏi, mấy người theo đạo Phật thật sự vui mừng về việc một số tu sĩ thuộc tôn giáo đeo quân hàm và dấn sân chào diệt sát sinh mà đạo Phật cấm kỵ à? Công giáo bực tức, đổ liền mấy cuộc biểu tình và chính phủ của tướng Khánh che giảng. Tướng Khánh giải tán hội đồng chân sĩ. Và tra sát luật thiết lập quốc hội lập hiến Trò cho dân chủ như trò cút bắt của trẻ con Sài Gòn đã có 7 đảng chính trị hoạt động 15 đảng được cấp giấy phép Và còn 16 đơn xin phép Tổng cộng 38 Số đảng mọc như nắm này Ngang với số báo hàng ngày Và tất nhiên rồi Người ta phải đăng trên một trao chặt Đảng ít cần bao nhiêu đảng viên Ai đăng ký sẽ được một ổ bánh mì kẹp thịt nguội. Chiến trường không chơi trò cút bắt. diệt Cộng tấn công mạnh. Xe lửa quân sự bị giật mìn. Quyển lĩ bị pháo kích. Hàng không mẫu hạm Mỹ bị đánh thủng. Quân đội Nam Việt bị phục kích liên miên. Ấp chiến lược trả hàng mãn. Những trận đụng độ quy mô lớn. Vì cơ Nam Việt xuất kích ồ ạt. An ninh suy sụp. Khi tôi viết bài báo này, một tiền đồn quan trọng trên cao nguyên trung phần lọt vào tay Việt Cộng, giới thương chông công bố chính thức của Sài Gòn. Bao giờ nhà báo chúng tôi cũng tính xác suất theo cách riêng của mình, giảm một nửa thương chông của Việt Cộng và nhân gấp đôi thương chông của Việt Nam Cộng Hòa. 45 chết, 27 bị thương, có hai Mỹ. Vài ngày sau một điện đồn khác ở Thừa Thiên huế bị hạ, thường dòng Việt Nam Cộng Hòa lên đến 58 chết, trong đó có một Mỹ và một Úc. ngày tại Sài Gòn, như các nhà báo đưa tin, Bộ trưởng McNamara bị mô sát. Một trong hai thanh niên bị bắt đã hiên ngang nhận sứ mệnh trừng phạt kẻ cây chết chóc cho dân tộc Việt Nam. Và sự thể còn đáng lo ngại hơn nhiều. Một cuộc xung đột đẫm máu không diễn ra ở chiến trường mà tại thủ đô và giữa những người có lẽ không hề có mối quan hệ với việc cộng. Toán giáo chân Thiên Chúa từ nơi nào đó ụp đến một trường giải nghề cách chợ Bến Thành dài trăm mét, hành hung. Trường này không phải thuộc Phật giáo. Số tấn công đạp cổ chai bia làm vũ khí. Và rất không may cho họ, họ phải chọi với hàng nghìn học sinh có đủ dụng cụ đề kháng trong tay. Búa, kìm, mỏ lết, thanh sắt Cảnh sát can thiệp trễ tràn, máu nhấm cả một đoạn đường. Lý do cuộc tấn công vẫn chưa sáng tỏ. Hình như học sinh của trường giải nghề này, trường rất cổ, là nòng cốt của bộ phận chống lại tướng Khánh trong tổ chức sinh viên và học sinh. Thế thì không hẳn những cháu chân cuồng tính này chỉ mua trả thù cho ông Diệm. Ai giật dây đúng tính chất hơn, ai chi tiền cho họ? Thật là câu hỏi hóc hiểm, trừ đại sứ quán Mỹ không đâu có câu trả lời thỏa đáng. James Kellens được chính phủ Mỹ bổ làm giám đốc viện trợ Mỹ ở Nam Việt. Máy tính điện tử mà ông sẽ sử dụng, đồ nhiều hàng đưng trị, chắc chắn con số lên mức tỷ đô la mỹ tình nguyện đưa cả hai chân xuống bãi lầy đơn thuốc của tổng thống tranh sinh đồng nghĩa cả con bệnh lẫn thầy thuốc cùng chịu chung một hậu quả viết thêm tôi chưa gửi bài báo thì được tin tướng tay lo đến sài gòn lần này với tư cách đại sứ một đại sứ là tướng ngồi sau sáng nhất của giới quân sự mỹ và một tư lệnh đuôi nấn mơ ước thành mắt a thun Bản giao hưởng từ nay không thể đổ cho sự thiếu hài quà vừa các nhạc công chủ yếu. Cũng lần đầu tiên, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Uthên, công khai lên tiếng về vấn đề Việt Nam. Ông đề nghị triệu tập lại Hội nghị Geneva. Tất nhiên ai cũng biết, nỗi ngày mai, Chính phủ Mỹ, Anh và Việt Nam Cộng hòa sẽ phản đối ông Uthên. Giới Tổng thống Johnson phải cho cả Đông Nam Á thấy thế nào là cơn thịnh nộ của Mỹ. HS, 9 tháng 7 năm 64 Bức thư theo đường vô điện đặt cho Luân và Thùy Trung một bài toán mà từ khi nhận nhiệm vụ họ chưa phải giải đáp bao giờ. Một thế lực nào đó, một siêu thế lực khống chế giỡn chồng Luân. Nói trắng ra buộc giỡn chồng Luân trở thành nhân viên tình báo chuyên nghiệp. Ở đây, hắn là của Mỹ. Luân ngồi thử rất lâu. thụy Dung cũng vậy. Cả hai rất yêu con. Nhưng sinh mệnh con và sinh mệnh chính trị cùng lúc đặt lên đòn cân. thụy Dung không khóc. Cô cố dành và một lúc, chính cô thấy rằng khóc là vô lý. Chẳng những rối tâm trí Luân, mà trước hết không cho phép cô đủ sáng suốt phân tích sự việc. Còn chúng ta ít có khả năng bị hại. Thùy chung nêu suy nghĩ của mình. Đúng, Luân đồng tình. Vấn đề là chúng ta phải đóng vai trò thế nào? Vai trò đó gắn với trách nhiệm của chúng ta. Luân nói thêm, em nghĩ anh nên nói chuyện với John tiếp. Em có lý. Lương... Gọi điện. Sarujan cầm máy và sau đó chào cho Son. Tôi vừa nhận được bức thư nạc danh liên quan đến con tôi Thế à? Giọng Son ngạc nhiên rất thành thực Hình như ông ta che máy, thông báo với Sarujan Tôi muốn trung tướng cho xin số điện thoại của ông John Hill Đại tá nghi ngờ John Hill Không phải nghi ngờ mà quả quyết Nội dung bức thư nói gì? Bảo nhà tôi chấp nhận cung cấp tin của diệt cộng Sao lại thế? Thôi được, số máy của ông ta đây Cảm ơn trung tướng thụy Dung ngăn lưng Anh, khoan gọi John Hill Cô tìm trong tranh bả điện thoại đặc biệt Anh để máy cho em thụy Dung gọi, nói tiếng Anh Hello Tôi xin được nói chuyện với ngài William Foster vâng tôi ở Tổng nhà Cảnh sát Quốc gia Xin chào ngài Tôi là Hoàng Thủy Thủy Trung, giám đốc nhà công dụ tổng nha Cảm ơn Ngài, tôi đã có tin về cháu. Tôi nghĩ là một trò kém thông minh. Không, vợ chồng tôi không bao giờ cho rằng Ngài liên can đến vụ này. Tôi chỉ báo để nếu có ai đó trao đổi với Ngài về con chúng tôi và cả chúng tôi nữa, thì Ngài không ngạc nhiên. Dân tôi sẽ nói rõ về ngày sau. Cảm ơn Ngài. Dùng cắt máy và trao máy cho Luân. Luân cầm luôn tay dự, hôn lên. Em tôi thông minh lắm. Luân quay máy, giọng son hiên đầu máy bên kia. Y cũng nói tiếng Anh. William đấy hả? Không, một người khác. Luân nói tiếng Anh. Tại sao ông biết số điện thoại của tôi? Chính ngày William cung cấp. Ồ, lạ thật, ông là ai? Tôi đi vào vấn đề, ông nên chấm dứt trò chơi ngu xuẩn bằng cách dùng con để uy hiếp cha mẹ. Thế ông là... Luân không trả lời, nói luôn. Ông dùng ly cay với phương pháp quen thuộc của hắn. Tôi, vợ tôi sẵn sàng cùng ông bàn ghim chỉnh. Nhưng không phải theo lối đặc sệt Chicago ấy. Hãy tỏ ra là người lớn và bàn diệt người lớn. Đầu chai kia im lặng một lúc, nhưng nghe có tiếng máy quay. Luân đoán Sơn Hiên gọi Quyê Ok. Sơn Hình trở lại nói chuyện với Lương. Tôi sẽ gặp ông và bà. Đúng, nên cư xử như người lớn. Dù sao, con của ông bà vẫn bình yên. Nếu tôi không làm, không xúc cân. Còn đi cây, ông đã biết. Tùy ông xử lý, tôi không can thiệp. Con của ông bà sẽ về nhà, trễ nhất là nửa giờ nữa. Còn người của tôi ở bưu Điện. Ông yên tâm. Đó là người của ông. Chúng ta không chơi theo luật rừng. Ra vô. Gần như tôi không cần gặp ông già bà, chúng ta hiểu nhau hơn mức tôi mong. Nói thế tôi sẽ gặp. Xin lỗi ông, và có lẽ cũng không cần phải nói quá kỹ về việc với William hoặc son Tiff. Đồng ý, xin ông bà đốt cho tờ giấy kém thông minh ấy. Đã lâu, từ cái chú thuận đến tổng nha, Luân và Thùy chung không nhận được chỉ thị của cấp trên. Những bản tin, bài bình luận của cả hai đài tiếng nói Việt Nam và giải phóng, không đủ giúp hai người hình chung đầy đủ chiến lược và sách lược mới của cách mạng trong điều kiện Mỹ can thiệp sâu và trực tiếp vào nam diệt, chỉ còn tính theo đơn vị thắng. Ngoài ra, đôi việc trên càng cần xin ý kiến lãnh đạo bởi nó vượt quá trách nhiệm hai người. Tỷ như đề nghị của Son Hin, họ hiểu là của bộ phận chỉ huy cao nhất của ngành tình báo Mỹ Một buổi sáng đầu tháng 7, điện thoại thuộc hệ công cộng nhà Luân bị tạp âm. Dùng toan gọi bu điện, thì một người thở lù lù đến cổng với đủ đồn ghề. Quân cảnh báo và chung cho chào. lúc đó, Luân sửa soạn đi làm. Người thở sửa điện thoại. Khi trật chiếc nón bảo hộ lao động ra, Luân và chung mừng trở. Sa, em mang chỉ thị của A07. Nhưng chỉ thị miệng, em nói lại để cho tiện, anh cứ đi làm, em nói với chị. Luân nhìn quanh, không thấy có ai, dục ôm kỳ xa, hai người đều trơm trớm nước mắt, dùng cũng không kiềm nổi xúc động. Luân đi rồi, xa vừa tháo máy vừa nói. Chị nghe cho kỹ, ở ngoài đã biết vụ cháu lý bị bắt cốc, biết cả điều kiện của son Hiên, các chú khen anh chị đối phó giỏi. Nhưng thế nào anh chị cũng sẽ phải gặp hắn. Đây là nước cờ mới quan trọng, tốt nhất là chị gặp. Còn anh thì không, hắn cần một trong hai người thôi. Mà ta cũng chỉ cần một người đứng ra cam kết là đủ. Cam kết? Dung ngắt lời xa. Em không thể nói rõ hơn, bởi em chỉ học thuộc lòng chỉ thị. chỉ nghe tiếp, hắn đòi hỏi gì cũng suy tính mà trả lời. Sao cho nó lợi, cái cãi nhận nhiệm vụ tình báo của chúng, nhưng không được hạ thấp động cơ. Tức là không phải vì tiền mà vì quan điểm Như từ trước tới nay anh chị đã tỏ rõ Chắc chắn hắn yên tâm hơn với chị Mà vẫn còn e ngại anh Đây cũng là một bẫy trập nguy hiểm Anh chị nên hết sức tỉnh táo Chúng có một số tài liệu về anh Và sẽ khai thác Đó là những nhận xét của Ngô Đình Du Mai Hữu Xuân, Nguyễn Văn Ý Mà chúng lấy được Và của chính nhiều cơ quan tình báo Mỹ ngay việc anh quan hệ tốt với một số nhà báo Mỹ có xu hướng độc lập như Robber, Saplen, Helen Fanny cũng làm cho chúng lo ngại. Anh Luân bận tâm trước sự can thiệp sâu của Mỹ vào năm việc, đó là bận tâm chính đáng. Lãnh đạo cũng bận tâm như vậy, song không thể gạt bỏ sự can thiệp sâu của Mỹ, chỉ có thể làm cho nó diễn ra chậm. Khó khăn, nhất là trên một cái nền căng bất bình càng tốt. Anh Luân cố gắng quan hệ kính đáo với một số tướng tá có thực quyền đồng thời tự giới thiệu như là một nhà chính trị cởi mở, thông minh, biết đưa chủ nghĩa quốc gia đến thắng lợi bằng lối riêng thỏa mãn được mọi xu hướng. Đại diệt sẽ hoạt động mạnh, song họ giáp nhiều trở ngại vì quá khứ riêng không lành mạnh, thiếu lực lượng bên dưới, không được các nhóm sĩ quan thích. Trước bọn Mỹ và các phe nhóm, thái độ chính trị của anh và chị không nhất thiết giống nhau. Chị nên lưu ý Mỹ, vì khả năng chuyên môn, một cảnh sát chuyên nghiệp, khi có biến động lớn lãnh đạo sẽ trực tiếp gặp anh chị. đó tất cả những cái lãnh đạo chặn em đảm bảo không bỏ sót điều nào. thị trung chăm chú nghe, sao nói điều đều, tay không ngừng thao tác các mối dây của chiếc máy nói. sau vụ bắt cóc cháu lý khỏe không hả chị? cháu bị ốm mất mấy hôm, nay đã bình thường. anh chị mong thần kinh cháu không bị tổn thương. tụi nó hay làm trò khốn nạn. Làm sao các đồng chí biết rõ mọi chi tiết vừa rồi của chúng tôi? Sa hắt hái mất. Em đoán ở đâu cũng có người của ta. Cậu quay thử máy và tổng đài, máy hoạt động bình thường. Em phải đi, chưa biết lúc nào lại đến. Anh chỉ không cần gửi báo cáo, không cần hợp thư điện đài, thời kỳ mới, phương pháp làm việc mới, ngay anh Quýn cũng được chỉ thị không liên lạc với anh chị. Thù chung thớ dài, Sa ái ngại. Chị yên tâm. Và cậu nhắc câu vừa nói, ở đâu cũng có người của ta. Sa thu xếp đồn ghề vào túi. Bà chú ý đừng để dây bị ẩm. Cậu ta nói lớn, dùng trao cho Sa một sắp tiền. Cậu nhận, cảm ơn bà. Đây cũng là một bẫy trạp nguy hiểm. Lương lặp lại lời giảng trò của lãnh đạo mà suy nghĩ mong lung. Em đoán, tình báo Mỹ khi cần... Hé ra cho thế lực khác biết anh hay em, nhất là anh, quan hệ với họ để mượn tay các thế lực khác thanh toán ta. Quá là một bẫy trập nguy hiểm. Luân trích dài hơi thuốc. Suy luận của chung đúng quá. Em sẽ gặp Son Hiên. Luân gật đầu. Muốn hay không, canh bạc đến hồi, đòi tay chơi dấn sâu hơn vào cân sát phạt. Dù phiêu lưu như thế nào. Sơn hình tiếp thủy chung Trong một biệt thự đường công lý gian phòng khách thoáng Trưng bày theo lối mới Sa lòng niệm mút Tủ trụ và kệ sách nhập từ Pháp Tất nhiên Dùng biết chắc máy ghi hình và ghi âm Thu nhận buổi nói chuyện đặc trất kính đáo đâu đó Sơn hình cần những bằng chứng Và thủy chung trong chiếc sắt tay Máy ghi âm cực nhỏ Cũng sẽ chạy khi cô chạm đến nó Bà có thể dùng một chút rượu không? Cảm ơn, tôi không dùng được rượu Vậy bà dùng nước ngọt. Cảm ơn, ta nên đi chào câu chuyện. Tôi đến không để uống. Sơn Hiên cười. Nếu vậy, chúng ta bắt đầu. Bà là người biết chủ động. Các ông bắt con tôi và ra giá cho chúng tôi. Tôi thích sòng phẳng. Còn tôi về nhà an toàn. Tôi đến để nghe điều kiện của các ông. Thủy chung suy tính. Cô nói trước mọi việc. Đặc Sơn Hinh vào thế thú nhận bắt cóc con của cô Và vì đó mà có buổi gặp mặt này Bằng chứng như thế Chưa hẳn có lợi cho đối phương Nhưng Sơn Hinh không phải là tay tập sự Trong nghề tình báo Đúng, chúng tôi đã bắt cóc con bà Thế tại sao bà không dùng sức mạnh Của bộ máy cảnh sát để giải thoát Mà lại nhận đến gặp chúng tôi Nhất là khi con bà đã tự do Nhà tôi đã hứa Nhà tôi nói với ông Hãy chẹp trò ngu xuẩn Và hãy cư xử với nhau như người lớn Sơn Hiên cười trái trẻ sáng khoái Chỉ chỉ một lời hứa Rồi y lắm bấm Trò ngu xuẩn Chớ chờ kết luận Tất nhiên, đó là trò ngu xuẩn Và phần tôi, tôi muốn biết Các ông định đẩy trò chơi tới đâu Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio Chuyện audio.xiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Không phải trò chơi Sơn Hiên làm mặt nghiêm Chúng ta thảo luận công việc đàng hoàng tôi đang nghe ông sơn hinh ngắm thụy dung trong một thoáng y bỗng tiếc đã không chấp những mưu mẹo của ly cây mưu mẹo hạ cấp thật song trước mắt y là một thiếu phụ đẹp quá đẹp bà đẹp tôi phải nói điều đó thụy dung mỉm cười tôi tin là ông mời tôi đến không để nói những câu vô ích sơn hinh trở lại tư thế chúng có của y một lời khen bình thường Không có gì quá đáng sẽ mở đầu cuộc trao đổi nghiêm chỉnh. Bà có quan hệ với Việt Cộng. Sơn Hình chờ một thay đổi nhỏ trên nét mặt của Thùy chung Y thất vọng. Tôi muốn hiểu ông hỏi câu đó theo nghĩa nào. Thí chủ bà liên lạc và nhận chỉ thị của họ. Tại sao tôi phải nhận chỉ thị của Việt Cộng? Ông Sơn, ông đã mở đầu cuộc trao đổi theo lối đánh bạc mà giới chuyên nghiệp gọi là thấu cấy. Tôi mong ông giữ lời hứa ta nói chuyện nghiêm chỉnh, bà cho cộng sản bắt việc phái giàu, tất nhiên bà giữ liên lạc với họ. Thủy Chung bật dậy, cầm sắt tay, ta coi như chấm dứt ở đây, tôi lầm, vì ngỡ ông ít nhiều hiểu biết về tôi. về chúng tôi, quá tra, Xuân Hinh bối rối, xin lỗi bà, mời bà ngồi xuống, bà xem những lời vừa rồi của tôi chỉ là đùa, đùa, chúng ta đùa, ông Son. Ông rất lịch lãm, địa bàn hoạt động của ông gần khắp các lục địa. Thế mà! Thì chúng chàng mạnh từng tiếng. Bà hãy ngồi xuống. Thú thật, tôi đánh giá bà sai. Chúng ngồi xuống, nhưng cho thấy cô sẵn sàng bước ra khỏi nhà ngay tức khắc nếu Sơn Hinh không đi chào cốt lõi của buổi gặp mặt. vẫn câu hỏi đó, tôi đặt mục tiêu khác. Bà có người trong hàng ngũ dịch cộng không? Một câu hỏi còn mang đôi ý nghĩa. Thủy Trung cười lạc Tất nhiên tôi phải nắm phương tiện làm việc Ông quên tôi là nhân viên giữ trách nhiệm không thấp ở Tổng nhà Cảnh sát Quốc gia Bà có bằng lòng chia sẻ với tôi hai điều Một là bà giúp tôi kinh nghiệm tổ chức mạng lưới trong việc cộng Hai là bà sao cho tôi những tin tức từ nguồn của bà Thủy Trung làm trai trẻ suy nghĩ Tôi không bao giờ kêu kiệt Sơn Hình hiểu phúc do dự ấy của Thủy Trung theo hướng khác Đó lại thêm một bằng chứng, ông chưa phải là người lớn, tôi không bao giờ bán các tin mật cho ông. Tôi không thiếu tin mật đâu. Sơn Hiến lại cười, tôi chỉ cần tin mật của bà. Ông nên nói chính xác, ông cần tin tức cho tôi cung cấp, có đồ mật chỉ là một cớ. Thưa bà, bà quá thông minh, nhưng tại sao bà từ chối hợp tác cho chúng tôi? Có lẽ tận bây giờ, ông mới nói một câu thật. Tôi biết ông là ai? Và tôi sẽ quyết định hợp tác hay không với ông, với cơ quan của ông, khi chúng ta song phẳng về điều kiện. Thế thì chẳng hạn, Việt Cộng có thể mua vũ khí của chúng tôi không? Thủy Trung hơi chới chới. Cô chưa dự kiến Sơn Hiên đặt vấn đề kiểu đó. Tôi nghĩ là Việt Cộng có nguồn vũ khí riêng. Cô quản binh để nắm rõ hơn ý đồ của đối phương. Tôi biết, Rancisty là một nguồn. Rang chỉ cung cấp cho các toán Phu Không để đảm bảo cho một đạo quân Tôi biết Trung Cộng chuyên chở vũ khí Nga Xô qua cảng Sihanuk Vinh Lơ Mọi người đều biết Nhưng chúng tôi có thể cung cấp nhiều hơn về số lượng nơi giao hàng cũng tiện Chẳng lẽ hôm nay ông biến tôi thành lái súng Bà Thủy Dung Bà quên rằng cuối cùng rồi ai quyết định dẫn mệnh của Nam Việt Tôi chưa thể hứa, tuy nhiên tôi sẽ chọn qua người của tôi. Tốt, thế là chúng ta đã bàn xong. Tạm thời, bà nên nhớ những gì bà trao đổi với tôi hôm nay đã được lập biên bản. Biên bản bằng máy ghi âm và thu hình. Tôi hiểu. Cái cần hiểu hơn cả là chúng ta thỏa thuận và chỉ chúng ta biết các điều thỏa thuận đó. Tôi chờ kết quả ở bà. Tôi đảm bảo chừng nào bà không vi phạm sự thỏa thuận thì không ai đụng đến bà đến gia đình bà. Quyền lực của các ông ghê gớm đến thế. Dùng hỏi mỉa mai, tôi nghĩ là bà hỏi một câu mà chính bà đã biết rõ. Ngay tổng thống Kennedy bà hiểu chứ, vẫn phải phục tùng theo kiểu của ông ấy ở Dallas. Thì chung chẳng chuẩn tụi đóng kịch, cô tỏ ra phần nào hơi nao đúng, qua cái nhìn trọc trẻ người tiễn cô ra cửa. Bà hấp dẫn hơn bà Saroyan. Xin hiến chìa tay Nhưng Thủy Trung không bắt Cô lên xe chẳng đáp lại cái chảy chào của Sơn Hiên Cô mở công tắc Toàn ấn ca Thì Sơn Hiên đã thò đầu vào xe Thủy Trung nghĩ liền Phải đánh chở mặt tên này Bà đừng nóng Sơn Hiên đoán được ý nghĩ của Trung Tôi quên không nhắn ông Đại tá nên hành động theo lời khuyên của bà thôi Và ông sẽ cung cấp cho tôi lời khuyên đó Thủy Trung cho xe nổ Bà cực kỳ thông minh. Đúng vậy, chúng tôi cần đại tá. Sơn Hiên vừa kịp trút đầu ra khỏi xe. Chiếc xe của Dung chọt khỏi cổng. Lần đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara tuyên bố công khai trước báo chí là Mỹ rất có thể mở rộng một kiểu chiến tranh thích hợp ra bắt diệt. Trả lời các câu hỏi trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 7 năm 1964, sau kiến thị sát Nam Việt trở về, Mạc Đà Ma Ra giải thích rằng, nguyên nhân gây nên tình trạng bất ổn định ở Nam Việt là do sự thâm nhập của Bắc Việt. Một nhà báo chặn lại, tình trạng bất ổn định ở Nam Việt bắt đầu từ vụ Phật giáo, dẫn đến cái chết của Ngô Đình Diệm, rồi cuộc chỉnh lý của Nguyễn Khánh, cách đánh giá nguyên nhân tình hình Nam Việt của Bộ trưởng thiếu sức thuyết phục. Mạc Đà Ma Ra nổi cáo, Các nhà báo Mỹ có thiên hướng nghi ngờ chính phủ nếu bác Việt không thâm nhập thì làm sao trong một thời gian ngắn quân Việt Cộng lên đến hàng dạng không ngăn ngừa trước nguy cơ này thì không bao giờ Nam Việt ổn định. Một nhà báo khác bắt bỏ lập trường của Bộ trưởng sẽ càng thêm nhiều Việt Cộng hơn nếu Mỹ chính liếu sâu vào Nam Việt là nơi mà tinh thần quốc gia phát triển mạnh Bài toán đặt ra ở khía cạnh khác. Khía cạnh Nam Việt phải có một chính phủ được lòng dân. Đến đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gần như điên tiết. Tôi rất lạ là bắt việc Cộng sản thâm nhập cả vào hàng ngũ ký giả trên đất nước Mỹ. Người ta cười ồ, Bộ trưởng đó mà có thể vì câu nói hớ của mình. Cũng có thể vì quan cảnh họp báo không mấy thuận lợi. Đối với bước ngoặt của chính sách Mỹ ở Nam Việt mà ông ta có nhiệm vụ sửa soạn dư luận Một nhà báo khác đặt câu hỏi Mở rộng chiến tranh ra Bắc Việt nghĩa là thế nào? McNamara lảng tránh Tôi sẽ thông báo khi tình hình cho phép Mọi cái do Tổng thống quyết định Một nhà báo khác nữa hỏi Theo hiến pháp, những hành động như tuyên chiến với một quốc gia Tổng thống phải trình cho quốc hội Hiện nay, quốc hội đang nghỉ hè, liệu Tổng thống Johnson dám tự mình quyết định không? McNamara trả lời tôi không phải là Tổng thống, nên không thể nói gì hơn. Một tuần lễ sau cuộc họp báo của McNamara, tại Sài Gòn lại nổ ra các cuộc biểu tình nhân ngày gọi là quốc hận, 20 tháng 7, ký hiệp định Geneva năm 1954, đình chỉ chiến sự ở Đông Dương khẩu hiệu chống cộng, chống Pháp. Dài nhóm sinh viên trùng sơn bôi tượng đài, tướng sĩ trận chông do Pháp dẫn trước đây. Dài nhóm khác đạp phá bên ngoài đại sứ quán Pháp, đốt vài chiếc xe. Chính quyền quản trị tổ chức một cuộc biểu tình ở bờ nam sông Bến Hải. Thế nhưng, cái đạp mạnh dư luận lại là đêm không ngủ do sinh viên, học sinh tổ chức tại trường đại học văn khoa. Ở đây, hai xu hướng đụng nhau, một phe lớn tiến đổ tội chia cắt đất nước cho cộng sản và pháp, một phe khác đông hơn, cướp diễn đàn, kết án Mỹ và tay sai, mưu toan gây chiến tranh, mưu toan biến Nam Việt thành một bang của Mỹ. Tổng hội sinh viên ra tuyên bố không chịu trách nhiệm về các cuộc bạo động bài Pháp của một thiểu số ăn tiền có phong phản động. Cuộc dàn dựng của Nguyễn Khánh không thành công. Bởi vậy, khi tổng thống Mỹ loan báo nâng số quân Mỹ ở Nam Việt từ 16.000 lên 21.000, bố trí hệ thống cố vấn Mỹ đến cấp tiểu đoàn trong lực lượng Nam Việt thì sinh viên một số trường đại học Sài Gòn đột ngột mở hội thảo công khai phản đối chính sách mới của Mỹ về phê phán cây cát nguyễn khánh nhiều diễn giả có nguyễn khánh như cha long cổng trắng cắn kè nhà phản ứng dây chuyền lan tận duy xuyên một quyển của quảng nam nơi năm một xảy ra cuộc thảm sát những người kháng chiến do đảng đại diệt nhân danh chế độ cô đình diệm thực hiện tại đây chính quyền quảng nam đã phải giải tán một cuộc biểu tình lớn chống nguyễn khánh và bắt giam đến gần 2.000 người. Cả Phật giáo lẫn đảng đại diệt đều lên tiếng phản đối. Cửa đột phá đi vào chúng châu tận Bài của Helen Fanfani trên Financial Affairs Sài Gòn ngày 9 tháng 8 năm 1964 Tôi toàn thức dậy khi cả phố vào giờ tấp nập nhất, 7 giờ sáng, gian lên tiếng còi báo động. Trong chồng một tuần lễ nay, người ta cố gắng cưỡng bức thành phố. Bây giờ nhiều tiệm buôn cắt tóc, may giặt ủi, tiệm ăn, và nhất là quán trụ kết hợp với khiêu vũ mang bản hiệu Mỹ. Phải tự xem như sống trong thời chiến, khi mà quân số Mỹ tăng thêm. Với ngoại giao cũng nhất trí. Thỉnh thoảng, một quả mì nổ tung một rạp hát, một quán trụ đông đặc lính Mỹ. Thí chủ, ngày 1 tháng 8 vừa rồi, tại nơi tụ tập các sĩ quan Mỹ, đường Nguyễn Minh Chiếu. Tuy nhiên, hình thái chiến tranh lạ lùng ấy không chỉ mới mẻ, nó xuất hiện từ lâu và gây tổn thất nặng nề so với những vụ đang xảy ra. lệnh giới nghiêm do tướng Nguyễn Khánh ban hành ngày hôm qua, cấm mọi đi lại từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng, Hoàn toàn không phải vì tình thế cây cát thực sự. Trước đây hai hôm, tướng Nguyễn Khánh ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn trương khắp lãnh thổ Nam Việt. Trong đó, ông tái lập chế độ kiểm duyệt báo chí và cấm các cuộc hội họp dân chúng, trừ lý do tôn giáo. Đòn chiến tranh cân não của tướng Nguyễn Khánh là bản phối âm với sự kiện được gọi là sự kiện dịnh Bắc bộ. Ngày 2 tháng 8, tuần trương hạm Maddox của hải quân Hoa Kỳ theo thông báo của Bộ Tư lệnh Mỹ đang tuần tra thường lệ trên hải phận quốc tế thuộc vùng biển Bắc Bộ thì bị ba tiểu đỉnh cộng sản bất diệt truy đuổi bắn đại liên và phóng ngư lôi. Maddox bị một số thiệt hại vì cơ Mỹ tự hàng không mẩu hạm thì còn deroga can thiệp ngày hôm sau Cũng chính chiếc Bagdos bị một số thiệt hại này cùng với chiến hạm Tunersoy lại bị các tiểu đỉnh bắc việt tiến công. Ngày 5 tháng 8, các tiểu đỉnh bắc việt đánh tiếp tàu chiến Mỹ. Tổng thống Johnson xuất hiện trên vô tuyến truyền hình. Vị thầy cãi chuyên nghiệp này đã thuyết phục dân chúng Mỹ rằng an ninh Mỹ bị đe dọa nghiêm trọng. Và sau đó, ông thuyết phục luôn Quốc hội Mỹ cho phép ông áp dụng biện pháp cần thiết, kể cả chủ lực để đối phó với Đông Nam Á.